Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương Bảy Trâm Lâm Ý Thiển một mực sen vào tài chính giữa bọn họ Nàng đem hình ảnh tạm ngừng, chợt ngồi thẳng eo tỉ mỉ nhìn trên cổ tay Lâm Ý Thiển mang cái vòng tay kia Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Không Không có khả năng, niệm thâm làm sao có thể sẽ đem cái vòng tay kia đưa cho lâm ý thiện. Đó là vòng tay của nàng, hẳn là là tặng cho nàng. Hồng Di theo ngoài cửa đi vào, nhìn thấy tịch hạ cả người run rẩy ánh mắt đỏ bừng, nàng vội vàng vứt bỏ trong tay sách mua đồ túi, đi tới hỏi. Hạ hạ ngươi làm sao vậy? Tịch hạ ngẩng đầu lên, nhìn lấy Hồng Di, không có khống chế được tâm tình thoáng cái khóc. Hồng Di, niệm thâm hắn không cần ta nữa. Nàng để điện thoại di động xuống, ôm lấy Hồng Di. Hồng Di đau lòng sờ sờ đầu của nàng một cái, bất đắc dĩ than thở, đứa bé ngoan, ngươi gì văn nhất định sẽ cho ngươi tìm tốt hơn nam hải tử, không muốn khó qua. Tịch hạ lắc đầu, căn bản không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này, khóc tan nát cõi lòng, ta không muốn, ta chỉ thích niệm thâm. Nàng từ nhỏ đã cùng với cú niệm thâm ở chung một chỗ, bọn họ vốn là thì hẳn là một đôi. Hồng Di rất bất đắc dĩ, hạ hạ ngươi phải nghĩ thoáng điểm, không nên để cho ngươi gì văn làm khó. Ta nơi nào làm không tốt sao? Tịch hạ lại ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Hồng Di. Hồng Di đau lòng cũng muốn khóc, ngươi nơi nào đều được, ngươi là đứa trẻ tốt. Nói lấy nàng rút ra khăn giấy cho tịch hạ lau nước mắt. Đây là thế nào? Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của người đàn ông trung niên tịch hạ kích động nhìn sang tứ thúc. Nhìn thấy lão tứ, nàng giống như là thấy được một cây dơm giả cấu mạng, nàng lau lau nước mắt đứng dậy ngay đón. Lão tứ thấy nàng khóc thành bộ dạng như vậy đau lòng hỏi. Hạ hạ ngươi làm sao vậy? Tịch hạ nước mắt lại trong nháy mắt đoạt ra hốc mắt, nàng mím môi môi run rẩy nói không ra lời. Lão tứ đưa mắt về phía hồng di, hồng di bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi an ủi một chút nàng đi, thật là một cái hài tử đáng thương. Nói lấy lão nhân ra nàng trở lại cánh cửa, sách nàng mới vừa sách trở về mua đồ túi hướng phòng ăn bên kia đi đi rồi. Nhanh đừng khóc. Tứ thúc nắm lấy cánh tay của tịch hạ, đem nàng kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó rút khăn giấy cho tịch hạ lau nước mắt. Ngươi nói cho tứ thúc đã xảy ra chuyện gì, ai khi dễ ngươi hay là thế nào? Tịch hạ lau sạch nước mắt trên mặt bình phục một hồi lâu, mới có thể nói ra nói. Nàng mắt rưng rưng nước mắt nhìn chầm chầm lão tứ, tứ thúc ta hỏi ngươi, niệm thâm mẹ của hài tử kia còn không có mặt mũi sao? Nàng không có được. Nàng cũng không muốn để cho Lâm Ý Thiển đắc ý. Từ nhỏ đến lớn, nàng Lâm Ý Thiển một mực xen vào tại chính giữa bọn họ. Vô luận bọn họ làm gì, đi nơi nào đều có nàng. Bám dai như điệp. Ngươi muốn làm gì? Lão tứ cảnh giác nhìn lấy tịch hạ. Muốn quan sát tịch hạ động cơ. Tịch hạ ngư khí nức nở nói. Ta biết hải tử kia chính là niệm thâm. Ta muốn biết niệm thâm tại sao 18 tuổi thời điểm liền phản bội ta. Nói phía sau, nàng che miệng khóc không thành tiếng. Thân thể vốn là suy yếu như vậy khóc lên để cho người lo lắng thương tiếc. Lão tứ nâng lên một cái tay thả vào trên lưng của nàng nhẹ nhàng vỗ an ủi nàng, hạ hạ đều đã qua rồi, ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tịch hạ lại lệ rơi đầy mặt, nàng lắc đầu, tứ thúc ta không cam lòng, rốt cuộc kiểu nữ nhân gì. Nàng một cách gầy yếu tay nắm chặt lão tứ quần áo. Giống như là người tại trong tuyệt cảnh chỉ có một tia quật cường cùng không dám. Lão tứ nhìn lấy rất là thương tiếc, nhất định là so ra kém hạ hạ ngươi. Niệm thâm phỏng trừng cũng chính là nhất thời hồ đồ, hắn là người nào ngươi còn không biết sao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 701 Người không cam lòng cũng phải cam tâm Lời này hắn đến không hoàn toàn là an ủi tịch hạ Bởi vì hắn cũng nghĩ không thông cố niệm thâm Vì sao lại tại 18 tuổi liền mắc phải như vậy sai Trong lòng bọn họ cố niệm thâm cùng tịch hạ chắc là rất yêu nhau Hai nhỏ vô tư đến lớn Tứ thúc, rốt cuộc là ai? Tịch hạ rất cố chấp truy hỏi lão tứ. Trên mặt nàng không thấy được một chút huyết sắc, há miệng, rất suy yếu. Lão tứ sợ hãi nàng không khống chế được tâm tình thân thể sẽ không chịu nổi, chỉ đành chịu nói cho nàng biết, ngươi chớ khóc, ta cho ngươi biết, nữ nhân kia chính là một cái giới giải trí, một cái ca hát. Tịch hạ cau mày, giới giải trí ca hát. Trong mắt nàng nước mắt cũng đình chỉ, đông đặc ở trong mắt. Ngược lại nói đều đã nói rồi, lão tứ sức khoát tựu nhất ngũ nhất thập nói cho tịch hạ, vâng ta cùng ngươi gì văn đang tại ra. Hắn hơn 40 tuổi còn chưa kết hôn, không có con cái, lại nhìn lấy tịch hạ lớn lên. Lại bởi vì tịch hạ gặp gỡ, cho nên toàn bộ tống gia bao gồm hắn đối với nàng đều là phá lệ thương yêu một chút. Tịch hạ cao mày trong đầu từng cách kiểm soát, cố niệm thâm khả năng tiếp xúc được người của giới giải trí. Năm năm trước, bọn họ vẫn chỉ là học sinh, cùng giới giải trí căn bản đều không chiếm được bên. Chẳng lẽ nữ nhân kia là sau đó vào giới giải trí? Lão tứ âm thanh lại vang lên, không nói đến là một cái bao lớn cổ tay nha, liền giới giải trí địa phương hỗn tạp kia, loạn không được rồi, riêng một điểm này nàng cũng là không có cách nào cùng hạ hạ so. Tịch hạ suy nghĩ bị tắt đứt, nàng nhìn lão tứ hỏi. Có hay không điều tra ra cái gì mặt mũi. Lão Tứ nói. Tiểu ngư đứa bé kia nói mẹ hắn có mấy trăm triệu phen cũng không biết có phải hay không là khoác lác. Mấy trăm triệu phen. Tịch hạ ở trong đầu qua một cái số liệu này quốc nội thật giống như căn bản không có. Lão Tứ tiếp tục chụp bả vai của nàng an ủi nàng. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều đi qua liền để hắn tới rồi. Niệm thâm ngươi liền không cần suy nghĩ nữa. Tứ thúc, ta không cam lòng. Tịch hạ lại quát miệng. Nước mắt nói đến là đến. Lão tứ bất đắc dĩ than thở, ngươi không cam lòng cũng phải cam tâm. Ngươi phải biết ngươi gì văn tính cách nếu niệm thâm kết hôn rồi, dù là lại ly gì, nàng cũng không khả năng để cho ngươi gả cho niệm thâm. Một điểm này tịch hạ làm sao có thể không hiểu. Nàng biết tống thường văn là thương nàng. Nhưng nếu như không cho nàng gả cho cố niệm thâm, nàng tình nguyện không muốn phần này thương yêu. Nàng cái gì đều được không muốn, chỉ cần cố niệm thâm. Tịch hạ cắn răng trong lòng âm thầm thề, sau đó nàng lau khô nước mắt, đối với lão tứ sắp xít mỉm cười một cái, tứ thúc cảm ơn ngươi, ta sau đó sẽ tốt cuộc sống thoải mái. Nàng cười rất ngọt, lão tứ thở phào nhẹ nhõm, ngươi có thể nghĩ thông suốt, tứ thúc rất vui vẻ. Tứ thúc vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, bất kể làm cái gì đều có tứ thúc ủng hộ ngươi. Nói lấy hắn tự tay đẩy một cái gác ở trên sống mũi mắt kính. Tịch hạ nghe xong lời hứa của hắn, lại nhiều hỏi một câu, bất kể làm cái gì chuyện, tứ thúc đều sẽ ủng hộ ta trợ giúp ta sao? Lão tứ không có suy nghĩ nhiều, cười một chút đầu, đó là dĩ nhiên. Hắn nhìn tịch hạ tâm tình đã khá nhiều, liền yên tâm đứng dậy. Ta trở lại thay ngươi gì văn lấy đồ, còn phải đi công ty, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Tịnh hạ gật đầu, ừ. Nàng nhìn lão tứ thân ảnh lên lầu trong mắt lói lên một đạo u ám rào hoặc ánh sáng. Lâm ý thiện, lúc trước ngươi quấy rầy ta cùng niệm thâm, hiện tại ta cũng sẽ không để cho ngươi an an ổn ổn làm cố phu nhân. Nàng cầm điện thoại di động lên thông qua đi một cách mã số. Tiêu tiêu buổi chiều đi ra gặp một mặt đi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 702. Người này là không phải là miêu yêu cách đó thần bí nam trợ lý. Chính là trà chiều thời gian trong quán cà phê người ta lui tới nối liền không giúp. Tịch Hạ đối diện ngồi cô gái trẻ tuổi là bây giờ đang ở quốc nội giới giải trí rất đỏ người đại diện Tiêu Tiêu cũng là lâm ý Thiển bọn họ cùng nhất giới đồng học là ở lại lớp cho nên tuổi tác so với lâm ý Thiển bọn họ lớn hơn một tuổi. Tịch đại tiểu thư đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Chờ nhân viên phục vụ lên xong đồ vật Tiêu Tiêu treo vẻo giọng mở miệng hỏi Tịch Hạ. Tịch Hạ không có vòng vo trực tiếp hỏi. Trước mắt giới giải trí mấy trăm triệu fan nữ ca sĩ liền mấy cái Mấy trăm triệu Tiêu tiêu cao mày nói Nước ngoài chứ Tịch hạ đối với giới giải trí cũng không phải là hiểu rõ Cũng là bởi vì hiểu rõ quốc nội đến nay còn không thấy vị nào nữ ca sĩ có lên trăm triệu fan Cho nên nàng mới đến hỏi tiêu tiêu Nàng hỏi ngược lại Quốc nội không có sao Có thể hai tử kia không phải là hốn huyết Chẳng lẽ là hài tử kia đang nói dối? Nhưng nếu như là nói dối, dì Văn không có khả năng không nhìn ra, nàng như thế người sáng suốt, nàng đều đang tra rồi chắc chắn sẽ không sai. Đây không phải là lâm ý thiện sao? Đối diện tiêu tiêu bỗng nhiên toát ra một câu. Nghe được tên của lâm ý thiện tịch hạ phản ứng rất lớn, nàng ánh mắt thuận theo ánh mắt của tiêu tiêu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Ý Thiển đứng ở cẩm hoa huyện cửa Tư xá trong tay sắt hài tử đối mặt với một cái ăn mặc rất hiếp hốt nam nhân. Nam nhân mang mũ lưới trai nàng không nhìn thấy mặt của hắn. Nàng đang tò mò đánh giá lấy cùng với Lâm Ý Thiển ở chung một chỗ nam nhân đối diện tiêu tiêu âm thanh lại vang lên. Người nam nhân kia ta giống như đã gặp tịch hạ kích động hỏi là người nào? Hỏi xong nàng vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiển cách hướng kia đúng dịp thấy nam nhân trước mặt Lâm Ý Thiển ngồi xuống ôm lên hài tử. Tịch hạ kích động hướng bên cửa sổ nhích lại gần chừng hai mắt cẩn thận nhìn lấy. Nghĩ đến cái gì nàng nhanh chóng theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra hướng về phía Lâm Ý Thiển chụp mấy bức ảnh chụp. Ta nhìn thấy hắn cùng miêu Yêu đi chung với nhau qua mặc dù không thấy mặt của hắn. Nhưng nhìn thấu phong cách cùng thân hình rất giống Vân. Tiêu Tiêu vừa nghĩ vừa nói, truyền thuyết Miêu Yêu có một cái thần bí nam trợ lý, không biết có phải hay không là người này. Miêu Yêu, Tịch Hạ ngẩn ra, nàng suy nghĩ rất nhiều mấy trăm triệu fan nữ ca sĩ, chỉ có đi Miêu Yêu quên mất. Những thứ kia nắm giữ lên trăm triệu fan đều là người ngoại quốc khuôn mặt, mà cái đó giá trùng Ngũ Quan đều là người châu Á. Cho nên có phải hay không là cho tới bây giờ không có lộ ra mặt miêu yêu suy nghĩ nàng lập tức hỏi tiêu tiêu ngươi đối với miêu yêu hiểu rõ nhiều không không nhiều tiêu tiêu lắc đầu một cái nói nhưng gần đây có tin đồn nàng thật giống như cùng vương quốc giả sâm quan hệ không tệ tinh ảnh bị vương quốc giả sâm thu mua sau đó trực tiếp cho nàng giá trị bản thân tăng cao gấp đôi hiện tại hai trăm triệu bảo đảm không thấp hơn rồi. Nghe vậy tịch hạ nghĩ tới trước tại y quốc, miêu yêu ở trước mặt nàng khoe khoang thu vào sự tình. Đáy lòng của nàng lại dấy lên ghi hận. Đối diện tiêu tiêu nói tiếp. Đây vẫn chỉ là ký điện thanh âm phối âm. Nàng rất là hâm mộ và ngưỡng vọng ngữ khí để cho tịch hạ nghe xong rất phản cảm. Nàng câu môi dễu cợt nói. Hiện nay xã hội, một cái diễn viên cùng ca hát đều kiếm tiền như vậy rồi sao? Tiêu tiêu nghe vậy thay đổi mặt, tịch hạ cũng không thể nói như vậy. Chúng ta dâng hiến chính là tài hoa cùng nghệ thuật, cũng là một loại năng lực. Nàng cũng là lăn lộn người của giới giải trí, tịch hạ nói như vậy xem thường giới giải trí mà nói, nàng tự nhiên là không thoải mái. Tịch hạ ý thức được chính mình ngôn ngữ sai trái, bận rộn cùng tiêu tiêu nói xin lỗi. Tiêu tiêu ngươi đừng nóng giận, ta không có nói ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org chương 7.03 ký ức phen nữ ca sĩ có phải hay không là miêu yêu nàng lại nhìn lấy Lâm Ý Thiện cái hướng kia ta nói là những thứ kia cố lộng huyền dư bạch sắc ôm lấy tiểu nư tiểu tử chừng mấy ngày không thấy hắn ở trên người hắn rất là thân mật Một hồi vỗ vỗ mặt của hắn, một hồi lại xoa xoa cổ của hắn. Vui vẻ không được rồi. Bạch sắc đưa tay cưng chiều bóp bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, hỏi. Ngươi nghĩ bạch sắc thúc thúc sao? Một bổ ngươi không muốn ta ta rất khó qua bộ dáng. Tiểu ngư trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, hai tay ôm lấy cổ của hắn tại trên mặt của hắn, bẹp một húp. Thân mật vu gian. Nhìn lấy bọn họ hai thân mật một hồi. Lâm ý thiển ho khan hai tiếng cắt đứt, bạch sắc biết phải nói chính sự rồi, hắn buông xuống tiểu ngư. Từ trong túi móc ra một túi rất xinh dưỡng quà vặt nhỏ đưa cho tiểu ngư, sự chú ý của tiểu gia hỏa lập tức liền chuyển tới trên quà vặt rồi. Bạch sắc cưng chiều ở trên đầu hắn sờ sờ. Lâm ý thiển âm thanh âm vang lên tống thường văn khả năng đã hoài nghi thân phận của tiểu ngư rồi. Có lẽ không chỉ là hoài nghi 8-9 phần 10 là xác định. Bạch sắc nghe vậy ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài, hắn nói. Cũng không kỳ quái, nàng như thế khôn khéo, chỉ cần cùng tiểu ngư sống chung, nhất định sẽ hoài nghi. Nói xong hắn lại hỏi tiếp lâm ý thiện cho nên ngươi là tính thế nào. Hỏi cái vấn đề này thời điểm trong mắt của hắn có rất nhiều không thôi, tay lại không kiềm hãm được thả vào trên đầu của tiểu ngư. Nhẹ xoa tóc của tiểu ngư, lâm ý thiện nói, ta muốn để cho ngươi đem tiểu ngư tiếp đi, nhìn nàng một cách phản ứng gì? Nếu như tống thường văn cuống cuồng truy hỏi, như thế suy đoán của nàng liền không có sai rồi, nàng biết thân phận của tiểu ngư. Nàng thì phải đi thăm dò nàng biết nhưng lại không nhận nguyên nhân. Bạch sắc đối với ý tưởng của Lâm Ý thiền rất đồng ý, cái phương pháp này là không sai, nếu như biết là cháu trai ruột bị đưa đi nàng khẳng định gấp. Lâm Ý Thiển mấp máy môi thầm chấp nhận Bạch sắc phân tích. Yên lặng chốc lát, nàng đổi đề tài, ngươi không phải nói chuyện của công ty ta cha có mặt mũi rồi hả? Bạch sắc nói, cụ thể chi tiết ta suy nghĩ một chút vẫn là phát đến ngươi trong hòm thư rồi, ngươi trở về xem đi. Lâm Ý Thiển có chút không nói gì, như vậy còn không bằng tối hôm qua liền cho nàng gửi email, hoặc là trong điện thoại nói rõ. Nàng nhíu mày một cái, nhìn bạch sắc cái kia cười bị ủi, liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn cho nên ngươi thật ra thì là vì tiếc tiểu ngư. Bạch sắc không có phủ nhận, lại khom người đem tiểu ngư bế lên cũng làm ta cho nghĩ phá hư. Nói lấy hắn lại cúi đầu nhẹ giọng đối với tiểu ngư nói. Cùng môn mi chào hỏi, chúc ta đi. Tiểu tử cơ hồ từ nhỏ là bạch sắc nuôi lớn, lại thói quen cùng lâm ý thiện phân biệt, cho nên bạch sắc dẫn hắn đi, hắn cũng không có cảm giác gì. Nghe lời dơ lên tay nhỏ đối với lâm ý thiện vấy vấy, môn mi tái kiến, nhớ đến tới đón ta nha. Thấy hắn không có chút nào không thôi, lâm ý thiện còn có chút thất lạc. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi một cái, xoay người rời đi. Hiện tại nàng là lâm ý thiện, chẳng qua là tới đem tiểu ngư đưa cho nhà hắn người, cho nên lộ ra quá nhiều cảm tình. Bạch sắc ôm lấy tiểu ngư vừa đi vừa treo chọc hắn, hình ảnh ôn hình hài hòa, bộ dáng của hai người nhìn qua rõ ràng đã cảm tình rất sâu. Xa xa trong quán cà phê tịch hạ nhìn lấy một màn này, hoài nghi hít mắt, đã nghĩ ra thần. Nếu như là miêu yêu thần bí trợ lý, vì sao lại cùng lâm ý thiện nhận biết? Hải tử kia có lúc ai? Tiêu tiêu bỗng nhiên tại đối diện đặt câu hỏi. Vấn đề của nàng giống như là vén lên tịch hạ trong lòng cái kia một đoàn sương mù để cho nàng thuận sướng suy luận lên. Miêu Yêu thần bí trợ lý ôm lấy cố niệm thâm hải tử còn rất quen thuộc rất thân mật như thế mấy trăm triệu fan nữ ca sĩ có phải hay không là tương đương với miêu Yêu. Từ bệnh viện trở về tới rồi, số 10 bộ anh chương 1 cộng thêm số 11 chương 8 cộng chương 9 càng xong rồi, ngủ ngon trước cùng mọi người cầu cái phiếu, nhìn một chút có liền đầu một cái rồi, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 704. Tiểu Ngư là nàng và cố niệm thâm. Nếu như là cái kia Lâm Ý Thiển cùng miêu Yêu trợ lý tiếp xúc liền không có chút nào kỳ quái. Cố niệm thâm đối ngoại nhưng là xưng hô đứa bé kia vì con nuôi. Lâm Ý Thiển là mẹ nuôi cùng làm người nhà của con trai tiếp xúc rất bình thường. Nhưng là 5 năm trước cố niệm thâm là thế nào tiếp xúc được miêu Yêu? Tịch hạ nghĩ người gian, Lâm Ý Thiển càng ngày càng gần liền muốn đi ngang qua phòng cà phê cửa, khóe miệng nàng lạnh lùng ngoát ngoát, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đợi nàng ra cửa, Lâm Ý Thiển vừa vặn theo phòng cà phê cánh cửa đi ngang qua, nàng nhẹ giọng mở miệng gọi nàng tiểu ý. Ở chỗ này nghe được âm thanh của tịch hạ, Lâm Ý Thiển có chút khẩn trương trong đầu của nàng nhanh chóng chiếu lại nàng mới vừa rồi cùng với bạch sắc ở chung một chỗ hành vi. Dường như không có cùng bạch sắc biểu hiện rất quen. Nàng thở phào nhẹ nhóm quay đầu nhìn thấy cười hơi hướng nàng đi tới tịch hạ kinh ngạc cùng với nàng chào hỏi thật là đúng dịp ở chỗ này đụng phải tịch tiểu thư. Ta xa xa nói nhìn lấy hướng ngươi thật sự chính là. Tịch hạ cũng một bộ biểu tình kinh ngạc nhìn lấy lâm ý thiện nói lấy nàng lại đi trong quán cà phê chỉ chỉ ta cùng tiêu tiêu ở bên trong uống trà đây nhìn thấy giống như ngươi liền đi ra cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Lâm Ý Thiển nghe vậy hướng tịch hạ chỉ vị trí nhìn lại, liếc nhìn tiêu tiêu. Bọn họ cao trung đồng họp trước đây không lâu mới ở cái đó phòng ăn bãi đậu xe đụng phải. Nàng không biết tiêu tiêu có thấy hay không nàng, nàng ánh mắt không có dừng lại lâu theo cái hướng kia chậm rãi hướng nàng và bạch sắc mới vừa rồi gặp mặt địa phương nhìn một cái. Tốt nhất thì rác. Như thế mới vừa rồi nàng và bạch sắc gặp mặt thời điểm bọn họ hẳn là liền thấy nàng. Lâm Ý Thiển ở trong đầu nhanh chóng phân tích, sau đó cười đáp lời của tịch hạ, người nhà của tiểu ngư đi công tác trở về tới rồi, để cho ta đem tiểu ngư đưa về nhà, ta liền đưa tới rồi. Xem ra nàng hôm nay mang tiểu ngư tới, thật sự là mang đúng rồi. Bất quá không mang theo tiểu ngư mà nói. Nàng cũng không khả năng hẹn bạch sắc ở loại địa phương này gặp mặt. Câu trả lời của nàng không lộ ra dấu vết. Tịch hạ không có lên cái gì nghi ngờ thử dò xét ngữ khí hỏi. Ngươi không phải là rất yêu thích tiểu ngư sao? Tại sao không để cho hắn ở trong nhà ở thêm mấy ngày? Nàng đang thử thăm dò lâm ý thiện đối với tiểu ngư thích có vài phần thật lòng. Nàng sợ Lâm Ý Thiển có phải hay không là đã nhìn ra đứa bé kia là cố niệm thâm rồi, đối với hắn chẳng qua là mặt ngoài tốt. Lâm Ý Thiển cười nói. Thích thuộc về thích, có thể tiểu ngư trung quy vẫn là có nhà của mình, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tịch hạ lại hỏi. ngươi đem tiểu ngư đưa đi, A-di cùng niệm thâm bọn họ biết không? Nàng cau mày, ngữ khí dường như có chút chất vấn ý tứ. Lâm ý tiện nghe xong rất khó chịu, nhú mày hỏi ngược lại. Tịch tiểu thư đây là muốn hỏi cái gì? Tịch hạ nói. Ta liền hỏi lên như vậy, tiểu ngư đứa nhỏ này thật đáng yêu, ta có chút không thôi. Nhắc tới tiểu ngư, nụ cười trên mặt nàng thêm mấy phần cưng chiều. Thật giống như đối với hải tử là thực sự rất thích để cho người không nhìn ra phân nửa giả vờ. Nhưng Lâm Ý Thiển không tin bởi vì nàng đã đánh đáy lòng không tin tịch hạ người này, hơn nữa nàng cũng không hy vọng tịch hạ thích Tiểu Ngư, không hy vọng nàng và Tiểu Ngư có bất kỳ tiếp xúc. Tiểu Ngư là nàng và cố niệm thâm. Vì vậy nàng ngấm ngầm hại người biểu đạt ra nội tâm của nàng đáng yêu là thật đáng yêu, nhưng người khác hại tử làm sao đáng yêu đều không phải là của mình thích cũng muốn giữ một khoảng cách. Lời nàng nói để cho thịt hạ hoài nghi nheo lại cặp mắt. Một lần nữa hoài nghi lâm ý thiện có phải hay không là biết thân phận của tiểu ngư. Nàng không thích tiểu ngư cho nên len lén đem tiểu ngư cho đưa đi. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 7.05. Chẳng lẽ muốn ta đem lão công nhường cho tịch tiểu thư mới coi là người tốt? Lâm ý thiện không biết tịch hạ đang suy nghĩ gì, tính toán gì, nàng nói xong dừng một chút, lại đùa dỡn giọng nói. Tịch tiểu thư như vậy thích hài tử, hẳn là điểm tâm sáng tìm người kết hôn, sinh một đứa con khẳng định cũng là cực đáng yêu. Nàng lời còn chưa dứt. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một nữ nhân trâm trọc âm thanh, ta phát hiện Lâm Ý Thiển ngươi người này làm sao lại như vậy tổn hại đây. Cái thanh âm này Lâm Ý Thiển phân biệt đi ra, là tiêu tiêu. Nàng ra vẻ nghe tiếng quay đầu tiêu tiêu khoác he mét sâu màu quyết kinh điển khoản, dáng người yêu kiều hướng bọn họ đi tới bên này. Đợi nàng hơi hơi đến gần một chút, Lâm Ý Thiển ra vẻ tò mò hỏi. Vị này là... Tiêu tiêu mặt liền biến sắc, ngươi cái này thanh cao xếp vào đã nhiều năm như vậy không mệt mỏi sao. Liền rất giả dối hàn huyên đều tiết kiệm. Nàng bước nhanh hơn đi tới trước mặt lâm ý thiện, lấy thân cao ưu thế cả vũ lớp miệng em nhìn lấy lâm ý thiện, ta là tiêu tiêu ngươi dám vỡ ngực nói ngươi không nhận biết ta. Lâm ý thiện phong kinh vân đạm trở về. Ta luôn luôn mặt mù, nhớ người cũng là rất ít. Nói xong nàng ánh mắt theo trên mặt của tiêu tiêu rời đi Một bộ kinh thường nhìn nàng thêm một cách bộ dáng. Đêm hôm đó tại bãi đậu xe trương siêu bọn họ khi dễ nàng thời điểm Nàng không quan tâm Sau chuyện này nàng vội vàng quên trả thù Nàng nên ở nhà thắp hương bái phật rồi Hôm nay gặp mặt nàng lại còn một chút không trột dạ tới tiếp tục khiêu khích nàng Là cảm thấy nàng lâm ý thiển suốt ngoài 5 năm Không nhất nổi đau rồi sao Nàng một câu, ta luôn luôn mặt mù tương đương với đem tiêu tiêu xích loại đến đại chúng mặt tiêu tiêu sắc mặt càng khó coi rồi, ngươi biết rõ tịch hạ cùng cố niệm thâm vốn là một đôi tịch hạ thích cố niệm thâm, ngươi còn để cho tịch hạ đi tìm người ghép hôn sinh con, ngươi nữ nhân này tâm thật là độc. Tiêu tiêu cầm lấy tịch hạ làm đề tài mắng lâm ý thiện. Nghe vậy. Lâm Ý thiện cười lên chẳng lẽ muốn ta cùng cố niệm thâm ly gì, đem lão công nhường cho tịch tiểu thư, ta liền là người tốt lòng tốt rồi hả? Hỏi xong nàng ánh mắt hướng trên mặt tịch hạ nhìn lướt qua đối với nàng thiêu thiêu mi. Tịch hạ sắc mặt khó coi quý đầu xuống, không có tỏ thái độ. Tiêu tiêu châm chọc âm thanh lại vang lên, ngươi như vậy thúc giục tịch hạ kết hôn không phải là sợ tịch hạ cùng ngươi cướp cố niệm thâm sao? Bọn họ vốn là gen tị Lâm Ý Thiển Hiện tại Lâm Ý Thiển lại gả cho tốt nhất cố niệm thâm càng để cho bọn họ không cam lòng càng cảm thấy lão thiên bất công. Trên mặt Lâm Ý Thiển cười lạnh không thay đổi Là của nàng, không cần cướp cũng là của nàng, không phải là của nàng, nàng cướp cũng cướp không đi Nói lấy nàng ánh mắt vừa nhìn về phía tịch hạ Không biết tịch tiểu thư cảm thấy lời nói của ta có thể có đạo lý Nàng biết tịch hạ trong lòng có bao nhiêu muốn đem cố niệm thâm cho đoạt lại đi. Có thể nàng chính là muốn nghe nàng nhịn đau nói không nghĩ. Nàng không phải là rất thích trang đại độ à? Cầm lấy ba chục triệu đi nàng công ty ở trước mặt nàng tìm cảm giác lưu việt một khắc kia các nàng cũng đã công địch. Nói đúng lắm. Tịch hạ sắc mặt rất khó nhìn miễn cưỡng cười vui tiểu ý ngươi không nên nghe tiêu tiêu nói bậy ta không có ý đó. Thanh âm của nàng rất nhẹ rất nhẹ, nói xong nàng cúi đầu xuống. Lúc này, Lâm Ý Thiển đem tay trái sách bao, rời đến trên tay phải, dùng cánh tay phải túi đeo. Tay ngầm thời điểm trên cổ tay kim cương vòng tay dưới ánh mặt trời chợt hiện ánh sáng, rất là nổi bật. Tịch hạ ánh mắt liếc đến, hai tay chợt nắm chặt quyền, tay run rẩy hướng sau thu. Bởi vì ven tị ánh mắt trong lúc nhất thời quên rời. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cười một tiếng hỏi. Tịch tiểu thư thích vòng tay này. Nói lấy nàng đem cổ tay lại nâng cao một chút, hướng trước mặt tịch hạ duỗi một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 706. Vòng tay của tịch hạ chắc là chính nàng mua. Tịch hạ cặp mắt nhìn chầm chặp tay kia liên, lông mi che khuất lại trong mắt nàng ven tị và lệ khí. Cắt, tiêu tiêu nhìn lấy vòng tay của Lâm Ý Thiển rất khinh thường nói. Vòng tay này hạ hạ sớm đã có một cái rồi cố niệm thâm đưa nàng 18 tuổi quà sinh nhật. Lâm Ý Thiển lúc này mới nhớ tới ban đầu tịch hạ cùng hai người bạn học hoe khoa khoang vòng tay, trong đó một cái chính là tiêu tiêu. Khi đó quá tổn thương tâm quá tuyệt vọng tiêu tiêu không cướp lời tịch hạ có, nàng đều quên cái kia hai người bạn học là ai. Lâm Ý Thiển nghe xong lời của tiêu tiêu câu thần vẫn tịch hạ, thật sao? Nàng nhìn một chút phản ứng của tịch hạ, hai tay của tịch hạ thu tại chân phía sau, run rẩy lời hại. Lâm Ý Thiển trong lòng một mảnh sáng tỏ, đồng thời cũng rốt cuộc hoàn toàn thích hoài. Nàng thu tay về, đùa dỡn giọng nói. Xem ra cái tên này bán sĩ không ít, đưa ngươi cũng đưa ta, nói không chừng còn đưa ai đó. Chuyện năm đó, nàng thật ra thì không có tư cách quái tịch hạ, dù sao khi đó tịch hạ cùng cố niệm thân đích xác là người yêu. Có thể vừa nghĩ tới ngày đó tuyệt vọng, nàng liền không nhịn được lòng dạ hẹp hòi Tịch hạ nghe không nổi nữa, nàng nhiều lần ngừng thở cơ hồ muốn hít thở không thông. Nàng ngẩng đầu lên cười nhìn lâm ý thiện. Rời đi đề tài ta mới vừa cùng tiêu tiêu nói muốn đi dạo phố tiểu ý ngươi muốn cùng nhau sao Không đợi lâm ý thiện mở miệng trả lời tiêu tiêu nhìn có chút hả hê giọng nói Lâm thị hiện tại nguy cơ thành cái dáng vẻ kia Lâm tổng nhất định là không có thời gian theo chúng ta những người không phận sự này cùng nhau đi dạo phố Lâm ý thiện mỉm cười gật đầu đúng là như vậy Tiêu tiêu rồi nói tiếp Lâm Thị đối mặt hoàn cảnh khó khăn bởi vì có cố niệm thâm, chúng ta ngưng bạn học cũ này cũng không cần không tự lượng sức nói giúp ngươi. Nàng tiếng nói dừng lại, hai tay ôm ngực, rồi nói tiếp. Bất quá nữ nhân nha, trung quy dựa vào chính mình, ngươi nhìn tịch hạ thân thể kém như vậy tất cả đi ra công tác tự lực cánh sinh coi như bạn học cũ, ta vẫn là khuyên ngươi phải có một phần thu nhập, phòng ngừa hoa tàn bại liễu bị vết bỏ. Lâm Ý Thiền, không muốn bắt ta cùng tình địch so với, không nên ép ta." Tiêu Tiêu nói lấy nàng chân hướng trước mặt Lâm Ý Thiền ép tới gần một bước, sau đó trong mắt dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá lấy Lâm Ý Thiền. "Ngươi bây giờ sắc đẹp tới giới giải trí, ta có lẽ còn có thể giới thiệu cho ngươi cái công ty kinh doanh, nói không chừng còn có thể đỏ đây." Nói xong nàng cho tịch hạ đầu đi một cái ánh mắt Tịch hạ cúi đầu âm thầm cười một tiếng. Chờ ta thời gian không vượt qua nổi thời điểm nhất định sẽ không quên đi tìm bạn học cũ hỗ trợ. Lâm ý thiện rất giả dối cười một chút đầu, sẽ không quấy rầy hai vị rồi, ta đi trước. Lên tiếng chào hỏi, nàng lập tức bước chân, hướng nàng đậu xe phương hướng đi tới. Tiêu tiêu cùng tịch hạ ở phía sau nhìn lấy bóng lưng của nàng, không chút kiên kỳ dễu tật nàng. Nếu không có cố niệm thâm, nàng hiện tại không biết có bao thê thảm. Lâm Ý Tiển giấu tay bắt đầu làm liên trong đầu không ngừng chiếu lại phản ứng mới vừa rồi của tịch hạ. Nàng tâm tình không cách nào ức chế vui thích cho nên căn bản không quan tâm tiêu tiêu dễu cợt. Đám người này luôn có đánh bọn họ mặt ngày hôm đó. Lâm Ý Tiển bước chân càng đi càng nhẹ nhàng hơn. Đến bên cạnh xe, khóa xe tự động mở rồi, nàng mở cửa xe ngồi lên xe, nâng tay phải lên, nhìn trên cổ tay vòng tay, nàng toét miệng cười ngây ngô hai vai phát run. Cố niệm thâm tên khốn kiếp kia không có lừa nàng, hắn thật không có cho tịch hạ đưa vòng tay. Tịch hạ cái vòng tay kia không phải là hắn đưa, về phần từ đâu tới. Nàng đoán 8-9 phần 10 là chính nàng mua. Bởi vì nếu như là những người khác đưa mà nói, nàng nghĩ tịch hạ cũng sẽ không đeo. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 707. Vô tình gặp được Tống Thường Lâm. Nàng nhận biết tịch hạ đã nhiều năm như vậy. Là thật không có nghĩ đến nàng sau lưng lại là người như vậy. Nhưng là nàng không hiểu tịch hạ tại sao phải làm như vậy. Nàng và cố niệm thâm từ nhỏ yêu nhau. Người người đều biết tại sao còn muốn tự mua một cái cùng cố niệm thâm mua giống nhau như đúc vòng tay cùng mọi người kho -e khoang đây. Cố niệm thâm mỗi ngày cùng nàng cùng tiến lên học, Mỗi lần hoạt động nàng đều có thể ở bên cạnh phụng bồi còn chưa đủ sao. Hơn nữa... Nàng muốn lễ vật trực tiếp cùng cố niệm thâm mở miệng muốn là được. Thật sự là càng nghĩ càng không nghĩ ra. Mặt khác, nàng còn thật tò mò cố niệm thâm cái vòng tay này tại sao không có đưa cho tịch hạ. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy trên tay tịch hạ đeo một cái rồi cho nên không có đưa ra ngoài. Lâm ý thiện suy nghĩ một đường trở lại công ty làm được trên vế làm việc liền đem chuyện nào quên mất. Nàng thứ nhất mở máy vi tính ra, mở ra công tác của lâm ý thiện hộp thư, mới nhất một phong email là hôm nay mới vừa gửi tới, xa lạ hộp thư hào. Nhất định là bạch sắc gửi tới không sai. Nàng con chuột thả vào cái kia phong không đọc trong thơ chuẩn bị mở ra thời điểm tâm tình bỗng nhiên thấp thỏm khẩn trương, do dự. Bởi vì nàng nghĩ đến bạch sắc cái kia thâm trầm, sợ nàng bị thương rộng. Nhưng nàng không có khả năng không nhìn. Không có thể không biết, cho nên do dự một chút, tay nàng chỉ nhấn xuống con chuột, mở ra email. Một phong email có hơn một ngàn chữ, còn có một chút số liệu, phía trên rõ ràng khai báo làm sao thu mua lâm tuyền vẫn là kỳ hạm điểm điểm trưởng hứa mai cùng thành phố A điểm trưởng lôi nguyệt phân tại bọn họ sản phẩm bên trong trộn lẫn có thể ăn mòn ra thịt thành phần. Quả thực có sưởng, nhưng không phải là chỉ làm tâm sản phẩm, mà là trực tiếp vậy bọn họ sản phẩm đi tái máy tay chân. Tổng cộng có một ngàn bộ, chỉ đi hai thành phố, hải thị cùng thành phố. Hơn nữa một ngàn này bộ toàn bộ coi như hoạt động giá đặc biệt sản phẩm, vào tháng trước bán ra theo sau hai cái tiệm điểm trưởng liền từ chức. Hết thảy các thứ này thao tác cùng lâm ý thiện suy đoán không có gì sai biệt. Nàng đọc được cuối cùng Nội tâm cũng còn tính bình tĩnh Nàng đi xuống gia trì Nhìn thấy hàng cuối cùng chữ Nàng sắc mặt biến đổi lớn Sưởng ngay tại đường hoa viên Tên vườn nhà trỏ 32 tòa Một đơn nguyên một số 502 Cái nhà này có phải hay không Là cố niệm thâm 18 tuổi sinh nhật Thời điểm cố gia gia đưa cho cố niệm thâm sao Nàng nhớ rất rõ ràng Nàng còn len lén đi qua nhận thức xuất giá Lưu ý qua bên kia có hay không thích hợp nhà ở, đến lúc đó cũng để cho Lâm Thiên Vạn cho nàng ở cách đó cư xá mua một bộ. Đó là cố niệm thâm nhà ở. Phá công ty làm sao còn không đóng cửa? cái đó phá công ty có cái gì tốt thủ? Bên tai Lâm Ý Thiển Vang trở lại cố niệm thâm đắt từng những thứ kia xem thường Lâm Thị mà nói. Không. Nàng khép máy vi tính lại, đứng dậy cầm điện thoại di động vội vã hướng ngoài cửa đi, ra cửa nàng thật nhanh chạy nhanh. Nàng không có có ngụy trang trực tiếp đi cầm hoa uyển trực tiếp lên lầu tìm bạch sắt. Thang máy đến tầng lầu cửa mở ra, nàng bước dài đi ra ngoài đối diện đụng phải một cái quen thuộc nam người thân ảnh. Tống Thường Lâm Nhìn thấy Tống Thường Lâm, Lâm ý thiển chừng hai mắt chân có lui về sau một bước. Sau lưng cửa thang máy sắp khép lại, Tống Thường Lâm tay mắt lanh lẻ, đưa tay nắm lấy cánh tay của Lâm ý thiền đem nàng đi phía trước kéo một bước. Không thể khẩn trương, nàng phải ổn định tại Tống Thường Lâm mở miệng trước, mở miệng trước, Thường Lâm ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỏi lên nàng mới hậu chi hậu giác, nơi này là lầu 28. Hắn không phải là ở lầu 27 sao? Tống Thường Lâm ngữ khí không nhanh không chậm trả lời. Ta ở dưới lầu đụng phải miêu Yêu trợ lý, biết miêu Yêu ở nơi này, vừa vặn đem niệm giai để cho ta cho miêu Yêu mua đồ vật cho cầm tới. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odotruy.org. Chương 708. Dường như có chút không bình thường. Nói xong hắn cong môi trên mặt lộ ra hắn trước sau như một tới dịu dàng nụ cười. Rất tự nhiên. Lâm ý tiện nghĩ đến hắn tại mơ quốc đưa nàng đặt làm hoa hồng cùng chiếc nhẫn cũng không có hoài nghi. Nàng cười gật đầu một cái, như vậy. Tại nghĩ một lát mà Tống Thường Lâm hỏi nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng nên trả lời thế nào. Đang suy nghĩ Tống Thường Lâm liền hỏi rồi, ngươi làm sao ở chỗ này. Lâm ý thiện không kịp suy nghĩ nhiều rồi, thuận miệng nói. Ta muốn đi tìm ngươi. Nói xong nàng lại nghĩ đến thang máy yêu cầu quẹt thẻ cái bớt này, vừa cười bổ sung thật vất và quét qua cái mặt để cho lầu dưới an ninh đại thúc cho ta cả thẻ, để cho hắn cho ta nhấn tầng 27, hắn lại cho ta nhấn tầng 28 rồi. Áo não bộ dáng tống thường Lâm cũng không có hoài nghi, hắn thản nhiên nói. Vừa vặn ta muốn trở về, đi thôi. Nói lấy nàng mang theo Lâm Ý Thiển hướng hướng thang lầu đi Được Lâm Ý Thiển gật đầu một cái đuổi theo bước chân của Tống Thường Lâm vào trong thang lầu trước bên nàng mặt hướng cửa nhà hắn nhìn một cái Trong lòng rất gấp cuống cuồng nghĩ chiêu bạch sắc hỏi chi tiết tình huống ngươi thích miêu yêu Tống Thường Lâm đột nhiên hỏi Lâm Ý Thiển bận rộn thu hồi suy nghĩ khé gật đầu một cái, chưa nói tới có bao nhiêu thích nàng người này, bài hát ngược lại là thật không tệ. đối với tống thường lâm mở mắt nói bừa cần phải cẩn thận. hắn luôn là có liếc mắt có thể nhìn thấu nàng tâm tư bản lĩnh. trở về xong nàng lại hỏi ngược lại tống thường lâm, niệm giai thật sự đem ngươi giới thiệu cho miêu yêu rồi hả? tống thường lâm cau mày, nàng liền nhịn ngậm. Dùng chính là trước sau như một nhắc tới đến cố niệm sai thời điểm cưng chiều ngứa khí. Lâm Ý Thiển cũng nhíu mày, biết rõ là nhịp ngỡm ngươi còn thuận theo. Hắn cái này làm tậu đối ngoại cháu gái cưng chiều có thể hay không có điểm đáy tuyến. Tìm lão bà loại chuyện này cũng muốn thuận theo. miêu yêu nếu như không phải là nàng, hắn như vậy vậy vậy một cách nữ nhân xa lạ, vạn nhất thật sự bị vung đến rồi, hắn phụ trách sao? Ta đây có thể làm sao? Tống thường Lâm buông tay một cái, bất đắc dĩ ngứ khí. Lâm ý thiện rất không nói gì, cái này cưng chiều so với cách đại hôn ông nội bà nội còn nghiêm trọng hơn, cũng còn khá cố niệm dai không có bị hắn cho làm hư. Tổng thể đánh giá còn là một cái tiểu khả ái. Lâm ý thiện cảm giác không lời có thể nói, liền trầm mặt đến lầu 28, Tống Thường Lâm quẹt thẻ mở ra trong thang lầu cửa, hai người ra trong thang lầu. Tống Thường Lâm chợt nhớ tới cái gì, lại quay đầu hỏi Lâm Ý Thiền: "Ngươi tìm ta có việc sao?" Lâm Ý Tiễn chưa từng nghĩ cái vấn đề này, nàng dứt khoát nhíu mày hỏi ngược lại, "Không có chuyện thì không thể tìm ngươi." Giao tình của bọn hắn, đến tìm hắn uống chút trà tán gẫu một chút, cũng không gì quái đi. Tống Thường Lâm cười, đây là có chút ngoài ý muốn. Hai người vừa đi vừa nói. Tới hỏi hỏi ngươi đi tham gia làm thẻ festival âm nhạc, có cái gì không bắt cổ yêu cùng ta trò chuyện một chút. Lâm ý thiện lại rời đi đề tài. Nói lấy nàng nhìn một chút phản ứng của Tống Thường Lâm, thấy hắn phản ứng bình thản, nàng lại đổi nhạo báng ngữ khí, bất quá ngươi ngụy trang còn thật giống, lại sẽ đi tham gia cái loại này hoạt động cái vấn đề này quả thực rất quấy nhiễu nàng. hơn nữa hắn chỗ ngồi vẫn là khán đài cơ vị, chính thích ngồi ở bên cạnh nàng. tống thường lâm thản nhiên nói, vừa vặn đi đi công tác, đi theo yêu e một người bạn đi, sớm biết không nên nói với niệm sai ta có thể vào, miêu yêu tham gia, nàng sống chết để cho ta đi theo miêu yêu tiếp xúc, lại là cố niệm sai. Không biết có phải hay không là cố niệm dai theo trong miệng hắn xuất hiện quá thường xuyên, nàng lại có chút hoài nghi. Không nói được hoài nghi gì, liền cảm thấy dường như có chút không bình thường như vậy. Lâm ý thiện nghi ngờ suy nghĩ một chút, cũng không suy nghĩ ra đến tống thường lâm cửa nhà, nàng liền không có nghĩ tiếp nữa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 709 Ngươi có phải hay không là để ý ta cùng miêu Yêu sống chung? Cao mày dùng trách cứ ngữ khí tiếp lời của Tống Thường Lâm, ta nói ngươi có lúc cũng đừng nuông chiều nàng, loại chuyện này ngươi dù sao cũng phải có suy nghĩ của mình tư tưởng chứ? Tống Thường Lâm bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lâm ý thiền không biết hắn muốn làm gì cũng đi theo dừng lại ngửa đầu tò mò nhìn hắn. Tống thường Lâm hỏi, ngươi có phải hay không là để ý ta cùng miêu yêu sống chung? Lâm ý thiền đổ mồ hôi. Nàng một lòng chỉ muốn để cho hắn cách xa miêu yêu, không nên đối với miêu yêu có ý kiến gì, lại quên hắn đối với nàng. Nàng ngăn cản quá rõ ràng, đổi tổ là nàng, cũng sẽ hiểu lầm. Lâm ý thiện suy nghĩ, lúc túng cười giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, ta chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, lấy ta đối với ngươi ấm tượng, cho là ngươi luôn luôn không thích ném đầu ló mặt, sao lại thế? Làm sao sẽ nguyện ý thử cùng thường xuyên ở bên ngoài ném đầu ló mặt miêu yêu sống chung. Nàng lại nói nói một nửa dừng lại bởi vì nàng sợ Tống Thường Lâm sẽ ở trước mặt nàng lặp lại đối với miêu yêu nói qua mà nói. Bởi vì ngươi rất giống người ta yêu. Là nàng nghĩ quá đơn giản chỉ cảm thấy khi đó một thân một mình hắn đáng thương mấy năm nay sống chung xuống không có nghĩ qua nam nữ cảm tình chuyện này. Tống Thường Lâm cau mày. Nàng không phải là một mực mang che mặt nạ sao, không có ló mặt. Lâm ý thiền, Nàng nhưng lại không có nói phản bác. Bất đắc dĩ biếu môi, nàng lại ngẩng đầu nhìn Tống Thường Lâm, chỉ thấy khóe miệng của hắn rơ lên một vệt rào hoạt cười. Lâm ý thiền cao mày, cái tên này hiện tại sao cũng biến thành như vậy không trầm ổn? Trong lòng hắn hình tượng có chút lật đổ. Tống Thường Lâm mở ra khóa bằng dấu vân tay cái hộp. Ấn vân tay mở cửa. Cửa mở ra trong nháy mắt, lâm ý thiện trước mắt trở nên sáng lên. Ý nghĩ đầu tiên là trong phòng này rốt cuộc mở bao nhiêu cửa sổ. Nàng tởi dày vào trong, phòng khách lớn để cho nàng chố mắt nghẹn họng. Cùng trên lầu lớn bằng diện tích nhà ở, có thể đập tường đều đập. Hai mặt sân thượng đều là Nam Bắc đều có thể nhìn đến cảnh biển thông gió cửa sổ mở trong bức màn mặt một tầng xa liêm bị gió thổi tùy ý đung đưa. Trong nhà trang sức là Tống Thường Văn Yêu thích ám trầm sắc hệ thiên về sâu sẽ thật đơn giản. Nàng đứng ở chính giữa phòng khách đánh giá chung quanh Tống Thường lâm tay chỉ vế salon đối với nàng chào hỏi. Tùy tiện ngồi ta nấu nước cho ngươi pha trà. Không cần rồi. Lâm Ý Thiển khoát khoát tay. Nàng là đến tìm bạch sắc, làm sao có thời giờ ở chỗ này uống trà. Nếu đã tới, liền nếm thử một chút ta mới vừa lấy được phổ nhĩ chứ. Tống thường Lâm không thấy Lâm Ý Thiển từ chối khéo, cố chấp tiến vào phòng bếp. Bọn họ lên trung học để nhị cấp thời điểm, tống thường Lâm không biết từ nơi nào học được pha trà tay nghề. Mỗi ngày bọn họ cùng nhau tổ bài tập thời điểm, hắn cũng có cho nàng pha trà. Uống đều là chín trà Thật đúng là đừng nói đoạn thời gian đó nàng uống trà lại cùng lên nghiện Kiểu cởi mở phòng bếp, Lâm Ý Thiển nhìn lấy tống thường Lâm bận rộn thân ảnh Liền không có ở từ chối Nói tới tìm hắn Không có ngồi một chút liền đi Chỉ sợ cũng sẽ đưa tới hắn hoài nghi Cho nên vẫn là ngồi một chút đi Lâm Ý Thiển suy nghĩ đi tới bên ghế salon ngồi xuống Trên bàn trà để một bộ sa hoa trà cụ, thanh tẩy sạch sẽ không chút tạp chất trưng bày thật chỉnh tề. Tống Thường Lâm giống như nàng, có một chút cứng bách trứng, không biết có phải hay không là lẫn nhau lây, cho nên cái gì cũng sẽ cứng bách dựa theo lớn nhỏ hoặc là cao thấp thứ tự bày. Ly trà dựa theo trên ly màu cùng đồ án trưng bày. Trong chốc lát tống thường lâm liền mượn một bình nước lọc qua tới nấu nước pha trà, động tác so với lúc trước còn thuần thục hơn mấy phần. Lâm ý tiện liền an tĩnh như vậy nhìn lấy hắn pha trà.